BN 3 ba Nguồn Năng Lượng Chúng ta đi tới cõi tình độ và thiết lập cõi tình độ bằng cách nào? Muốn đi tới cõi tình độ hay thiết lập cõi tình độ của tăng thân? Chúng ta phải hội đủ 3 ba yếu tố hay ba nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng thứ nhất là niềm tin. Ta tin tưởng rằng khổ đau của ta có thể được chuyển hóa bằng những con đường toát ly sinh tử. Tình độ... Là một trong những con đường ấy Niềm tin này hoàn toàn không phải là những ý niệm Căn cứ trên những suy nghĩ vu vơ Mà được căn cứ trên nền tảng của lý trí Và sự chiêm nghiệm của chính mình Niềm tin đó gọi là chánh tính Chứ không phải là mê tín Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh bi đát tuyệt vọng Nhiều hệ lụy và khổ đau Và cũng từ nơi chính ta khởi dậy niềm tin và ý chí muốn thoát ly những hề lụy khổ đau ấy. Do đó mà niềm tin tịnh độ bắt đầu có mặt ở nơi ta và ta bắt đầu đi tìm kiếm con đường xây dựng tịnh độ hay con đường xây dựng tăng thân để lương náo, vui sống, tin tưởng và thực tập. Nguồn năng lượng thứ hai là bản nguyện. Bất cứ một bậc đại nhân hay một vị cao tăng nào Cũng đều có bản nguyện trong sự tu tập Và do có bản nguyện Các ngài mới thiết lập được một cõi tình độ Hay một tăng thân Để cùng nhau nương tựa và tu tập Chư Bục và Bồ Tát cũng vậy Dị nào cũng đều có đại nguyện Muốn thiết lập một cõi tình độ Hay một tăng thân Để tạo ra những điều kiện thuận lợi Cho sự tu tập Tăng thân cũng có khi còn gọi là tình độ Đá là tăng thân thì dù tăng thân lớn hay nhỏ cũng đều có những chất liệu như nhau. Đá là tịnh độ thì dù cõi tịnh độ lớn hay cõi tịnh độ nhỏ cũng đều phải có những chất liệu như nhau, đó là niềm tin, bản nguyện và sự thực tập. Bản nguyện nào cũng được tạo ra từ hai chất liệu. Chất liệu thứ nhất là buông bỏ. Buông bỏ hê lụy khổ đau. Buông bỏ mọi sự dẫn đục trong đời sống và chất liệu thứ hai của bản quyền là Hưng thích Hân thích là mong muốn đi tới sự an L lạcc hạnh phúc giới 5 chất liệu thanh công của tịnh độ nguồn năng lượng thứ ba là sự thực hành thực hành tịnh độ tức là biến niềm tin và bản quyền tịnh độ trở thành hiện thực trong đời sống hàng ngày bằng cách niệm Phật Niềm pháp, niệm tăng Nghĩa là luôn luôn nuôi dưỡng chánh niệm trong từng giây từng phút Để các dòng tâm không có điều kiện sinh khởi Mỗi khi thực hành đời sống tình độ Đạt tới nhất tâm bất loạn Thì tình độ hiện tiền Bây giờ, dù ta không cầu xin tình độ Mà tình độ vẫn hiện bày trong đời sống của ta Tình độ chỉ là sự chuyển qua năm thuộc tính dẫn độc của ta bà Thành năm chất thanh trong của tịnh độ mỗi ngày trong ta chấp dẫn đục được gạn lọc bao nhiêu thì chất liệu tịnh độ trong ta được lưu xuất bấy nhiêu do đó mỗi tiếng đi niệmm mỗi tiếng đi pháp mỗi tiếng điềm tăng đều có công năng tạo ra nguồn năng lượng quá giải những yếu tố dẫn độc trong ta tháo gỡ những hệ lụy khổ đau trong ta đưa ta đi tới với tự do dưới hạnh phúc với an lạc hay nói cách khác, muội tính niệm mục của ta là nguồn năng lượng đưa ta đi tới với tịnh độ và dự tăng thân. Bởi vậy, tính, nguyện và hạnh là ba yếu tố căn bản để dựng nên tịnh độ nơi nương náu cho ta và cho biết bao nhiêu kẻ khác. Kinh A Di Đà Đây là những điều tôi đã được nghe Bục nói Vào một thời gian còn cư trú ở tu diện cấp cô độc Trong giường cây của Thái tử Kỳ Đà Hồi đó cùng ở bên Bục có 1.250 vị khất sĩ Trong đó có những vị A-La-Hán đệ tử lớn của Bục Mà ai cũng biết đến như các thầy xá lợi Phất Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Diên Diên Cầu Hy La, Ly Bà Đà, Châu Lợi Bàn Đà Già Nan -đà, a Nang Đà, Anang Đà, La Hậu La Kiều Phạm bà Đề, Tân Đầu Lô Phả La đọa Ca Lư Đại Di, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La Và a Nậu Lâu Đà Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát Đại Nhân như Văn Thù, A Dập Đà, Càng Đà Ha Đề Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế Cùng với Chư Thiên Thích Đề Hoàng Nhân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 Chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc Cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc Này nửa xá lợi Phất Ở nước cực lạc Có bảy lớp lan can Bảy lớp lưới văn Bảy lớp hàng cây Tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bão Bao quanh giáp dòng Vì vậy cõi ấy được gọi là cực lạc nay nửa xá lợi Phất Ở cõi nước cực lạc Có rất nhiều hồ thức bảo Chứa đầy thứ nước có tám công đức Dưới đáy hồ toàn là các vàng Bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng Bạc, lưu ly và pha lê Phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài Cũng được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng Bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe Sen xanh chiếu hào quang xanh Sen vàng chiếu hào quang vàng Sen đỏ chiếu hào quang đỏ Sen trắng chiếu hào quang trắng Hương sen tỏa ra duy di Diệu và tinh khiết Xá lợi Phất Nước cực lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế Này nữa xá lợi Phất Ở nước bục ấy người ta thường được nghe nhạc từ hư không giọng xuống Đức được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày 6 lần có mưa qua Đà Lạt rơi xuống, nhưng chúng nước ấy có thói quen buổi sáng lấy lặn hứng đầy các bông hoa màu dịu ấy để đem đi cúng dường các vị bục đang cư trú ở vô số các cõi bục khác. Đến giờ cơm trưa, mọi người đều giặt kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá lợi Phật nước cực lạc đẹp tuyệt vời như thế.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 Giống như là có trăm ngàn nhà khí cũng được tấu lên một lần người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm mục niệm pháp và niệm tăng Xá Lợi Phất nước cực lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy Xá Lợi Phấtc thầy nghĩ sau Anh Đứcộc kia tại sao có tên là a dià ở Xá Lợi Phất Tại vì Đức Bục ấy là ánh sáng vô lượng Có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong bùi phương Mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách Vì vậy nên Ngài được gọi là A-di-đà Hơn nữa, xá lợi Phất Thọ mạng của Đức Bục ấy cũng như của dân chúng trong nước Ngài Là thọ mạng vô lượng kéo dài tới vô lượng vô biên kiếp A-tăng kỳ Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A Di Đà. Xá Lợi Phất, từ khi A Di Đà thành đạo đến nay, tính ra đã là 10 kiếp. Này nữa, Xá Lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả A La Hán của Đức ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế. Này Xá Lợi Phất, nước Bụt kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế. Này nữa xá lợi Phất, tất cả những ai sinh về nước cực lạc đều có tư cách bất thối chuyển Trong số ấy có nhiều dị đã là Bồ Tát thức sinh bổ xứ Số lượng của các dị này đông đảo vô cùng Không thể dùng toán học mà kiểm đếm được Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ để diễn tả mà thôi Xá lợi Phất Chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước cực lạc đều nên phát nguyện sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiền nhân cao đức. Xá lời Phật, những kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy vọng được sinh về cõi ấy. Vì vậy, xá lời Phật, người con trai lành hay người con gái lành nào Muốn sinh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu b bộc a di đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương phápất Tâm bất loạn hoặc trong vòng một ngày hai ngày 3 ba ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày hay 27 ngày người ấy đến khi Lâm chung sẽ được thấy bộc a di đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút ấy Tâm ý người kia sẽ an trú trong đình Không hề điên đảo và tán loạn Do đó người ấy được giảng sanh ngay về nước cực lạc Xá lợi Phất Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên Tôi muốn nói với quý vị rằng Những ai đang nghe tôi nói đây Hãy nên phát nguyện sinh về nước ấy Xá lợi Phất Nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích Và công đức không thể nghĩ bàn của Bục A-di-đà Thì tại phương Đông có các vị Bục A-xúc-bệ Bục Tu-di-tướng, Bục Đại-tu-di Bục tu di quan Bục, -di, Bục, -di Bục Diệu-âm Và các dị Bục khác đông như số các sông Hằng vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình Biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị Bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên Và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình Này toàn thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này. Kinh mà tất cả các bục trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm. Xá lợi Phất Tại phương Nam có các vị bục Nhật Nguyệt Đăng, bục Danh Văn Quang, bục Đại Diệm Kiên, bục Tu Di Đăng, bục Vô Lượng Tinh Tấn và các vị bục khác, đồng như số các sông Hằng.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 Tại Phương Thượng có các dị Bục Phạm Âm, Bục Tú Dương, Bục Hương Thượng, Bục Hương Quang, Bục Đại Diệm Kiên, Bục Tạp Sắc Bảo Qua Nghiêm Thân, Bục Ta La Thọ Dương, Bục Bảo Qua Đức, Bục Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Bục Như Tu Di Sơn và các vị Bục khác, đông như số các sông hằng. Dị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi trọng dài của các vị,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 Là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành nào nghe được kinh này Mà nghe được danh hiệu Bục A-di-đà Hết lòng hành trì và thực tập theo phép niệm Bục Thì những gì ấy sẽ được tất cả các gì Bục hộ niệm Và tất cả sẽ đạt tới quả gì giác ngộ cao tột Không còn bị thối chuyển Vì vậy cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi đang nói Và cũng là lời chư Bục đang nói Xá lợi Phất Nếu có người đã, đang hay sẽ phát nguyện sinh về nước Bục a di Đà Thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện Đã đạt được quả dị giác ngộ cao tột không thối chuyển Và đã có mặt tại nước ấy rồi Không kể đến sự kiện là người ấy đã sinh, đang sinh hay sẽ sinh về đó Xá lời Phất Trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Bục Thì chư Bục Cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bằng của tôi Và nói Bục thích ca mâu ni thật là hiếm có Ngay trong cõi ta bà đầy dãy năm yếu tố ô nhiễm Là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt và mạng trượt Mà Ngài có thể chứng đắc được quả dị giác ngộ vô thường Và còn tuyên thuyết được cho chúng sinh những pháp môn Mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất khó Mà phát sinh niềm tin Xá lợi Phất Thầy nên hiểu được rằng Cư trú trong thế giới đầy Năm loại ô nhiễm này Mà đạt tới được quả vị giác ngộ vô thường Và còn diễn giải được cho mọi giới Những pháp môn rất khó tin Như pháp môn này Đó là một việc làm Quả thực cực kỳ khó khăn Nghe một nói kinh này Thầy xá lợi Phất Tất cả các vị khất sĩ Và mọi giới thiên Nhưng Atula dân dân Ai cũng phát lòng tin tưởng Tiếp nhận Làm lễ bục Và lui về trú sở của mình Thầy nhất hạnh dịch từ Hán Văn